9 giờ tối tại phòng làm việc của Á Nam Theo thông tin sơ bộ em nhận được Alex Wang sinh ngày 19 tháng 12 năm 95 cao 1m85 nhóm mau A, quốc tịch Đài Loan Alex Wang sinh ra trong một gia đình trí thức có bố mẹ đang là giáo sư giảng dạy tại trường đại học hàng đầu Đài Loan và cộng tác với một số trường đại học Mỹ Alex có khả năng nói lưu loát 4 ngôn ngữ Trung, Anh, Nhật, Pháp Sở thích chơi bóng sổ piano Tốt nghiệp Đại học NTU Đài Loan Năm 19 tuổi Tốt nghiệp chuyên ngành MBA Từ trường Oxford Anh loại xuất sắc Khi chưa tròn 21 tuổi Từng đứng trong nhóm 5 người Có khả năng ghi nhớ tốt nhất thế giới Giọng sương mai Vang lên đều đều bên tai Trong khi Á Nam nhìn vào màn hình máy tính Ra vẻ thở ơ Nghe cũng được kha khá thông tin Anh chậm rãi nhìn lên ngắt ngang lời trợ lý Được rồi Cũng đã trễ, cô về nghỉ ngơi. Vâng, em về trước. Đáp lại rất ngắn gọn, để lại tập hồ sơ về Alex Wang xuống bàn làm việc của vị xếp tổng trẻ. Sương Mai cúi đầu nhẹ rồi rời đi. Còn lại một mình trong căn phòng vắng lặng, Á Nam cầm tập hồ sơ lên, chậm rãi và để cẩn trọng. Anh đọc từng chữ một những thông tin về Alex. Lần đầu tiên gặp Alex, anh đã có đánh giá cảm tính rằng Alex Không phải dạng tầm thường Thế nhưng anh không ngờ rằng Alex trong bản thông tin mà Sơ Mai cung cấp Lại vượt quá xa dữ liệu của anh Chỉ mới đọc sơ qua hai trang đầu tiên Á Nam đã tức giận liệng tập tài liệu xuống bàn Trong anh chợt lóe lên nỗi hoang mang Nếu Alex là đối thủ cạnh tranh Thì liệu anh có thể chiến thắng được không? Em ngủ chưa? Anh có việc gấp cần gặp em Tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại trong khi Minh Vy đang trai từ điển Anh Việt online. Cô liếc sơ qua, mặc dù đã biết rõ đó là tin nhắn của vị xếp tổng sớm nắng chiều mưa của mình, nhưng cô không buồn mở ra đọc. Sau khi tra ra nghĩa của từ cần hiểu, cô quay trở lại với tin nhắn trên Facebook. Cô chậm rãi gõ từng từ một. Vâng, tôi thu xếp được. Rất nhanh chóng tài khoản mang tên Alex Wang phản hồi lại. Tốt quá rồi. Hẹn gặp lại cô sau. Hẹn gặp lại anh sau. Mình vì lịch sự kết thúc cuộc trò chuyện giữa cô và Alex. Vô thức gõ gõ điện thoại vào lòng bàn tay. Mình vì đang quá đỗi bất ngờ khi chỉ mới chiều nay cô và Alex thêm bạn trên Facebook mà ngay trong tối nay anh ta đã liên lạc với cô. Tối thứ năm ư, buổi gặp mặt đầu tiên tốt nhất mình nên hẹn Alex uống cà phê tại đây trước. Mình vì thẩm nghĩ Được rồi, cứ vậy đi. Bản nhạc chuông quen thuộc lại vang lên là Á Nam gọi đến. Không bấm từ chối cuộc gọi, mình vì chỉ bấm tắt màn hình để cuộc gọi của Á Nam chuyển về chế độ im lặng. Sau đó cô liệt điện thoại về phía giường rồi tiến về phía cửa sổ. Những âm thanh tút tút báo hiệu cuộc gọi không liên lạc được tắt ngấm. Á Nam bỏ điện thoại xuống bàn, không tức giận, không cao có. Mọi cảm xúc trong anh chỉ là một mỡ hỗn độn đầy lo lắng. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh và Minh Vi. Tất cả đang bị đẩy đến bờ vực để rồi mọi thứ sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn hay mọi thứ chỉ là một khoảng lặng nhưng anh lại đang nghĩ quá nhiều. Á Nam lúc này không thể nào có thể bình thản mà tự chấn an bản thân mình rằng tất cả đang diễn ra rất bình thường. Trong tâm trí anh, vẻ mặt đầy ngại ngùng của Minh Vi khi nhìn Alex quang trong cuộc họp lại hiện ra rõ một một. Họ đã trao đổi liên lạc. Á Nam lầm nhầm. Dù anh chưa biết chắc ai là người chủ động, tuy nhiên ai là chủ động thì cũng khiến anh sợ hãi trước nguy cơ đẩy Minh Vi sao khỏi cuộc sống của anh. Nghĩ đến đây, Á Nam không thể ngồi yên được nữa. Anh đứng dậy cầm lấy điện thoại, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Những khách hàng cuối cùng cũng đã rời đi, cánh cửa cũng đã được khép lại. Á Nam đứng dựa mình vào tường, dưới tán hoa tử đằng, anh khẽ khàng rút điện thoại trong túi áo vest ra. Anh lưỡng lự muốn bấm số gọi cho Minh Vi, nhưng rồi lại thôi. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi. Đêm nay, một đêm không có tiếng đàn vọng lại, không có một tin nhắn trả lời từ ai đó cho chàng trai dưới tán hoa tử đằng. Tất cả chỉ còn lại một khoảng không thinh lặng ảm đạm vốn có khi màn đêm phủ xuống. Đứng trước cửa phòng Á Nam, hít một hơi thật mạnh, Minh Vi mới đưa tay lên gõ cửa như thường lệ. Sau vài giây thì mở cửa bước vào. Đây là tài liệu chị Sơn Mai gửi, thưa ngài xếp tổng. Cô nói một cách lạnh lùng với kính ngữ rất xa cách. Á Nam không trả lời ngay, anh ngước mắt nhìn Minh Vi Đằng sau cặp kính cận có thoáng chút trầm ngâm, ẩn sâu trong đôi mắt. Nhưng Minh Vi nào có cảm nhận được khi mà cô còn đang bận ngó lơ về phía khác để né tránh ánh nhìn của anh. Hôm qua em bận lắm sao? Á Nam hỏi. Vâng, hôm qua công việc ở công ty rất nhiều. ngài xếp tổng cũng đi làm nên cũng thừa biết mà. Cô đáp với thái độ không chút dài chừng. Không, ý anh là tối qua em rất bận phải không? Đó là khoảng thời gian ngoài giờ làm. Ngài xếp tổng cũng có quyền quản sao? Mình vi đáp. Anh... Á Nam muốn giải thích nhưng chỉ thốt ra được một tiếng rất nhỏ nơi cổ họng. Thì dừng lại hẳn. Anh nhìn Minh vi chốc lát rồi nói tiếp. Được rồi, em có thể ra ngoài được rồi. Vâng, tài liệu của ngài đây thưa ngài xếp tổng. Đặt một phần tài liệu trên tay xuống trước mặt Á Nam. Mình vì nhanh chóng rời đi. Rõ ràng cô không muốn trông thấy bản mặt của anh thêm phút giây nào nữa Nếu như là trước đây Có lẽ Á Nam đã la hét đập phá hết đổ mọi thứ trong căn phòng này Để cho sự khó chịu trong mình có thể dịu xuống Nhưng hiện tại anh chỉ ngồi đó dương mắt nhìn về phía cánh cửa Nơi Mình vì vừa khuất bóng Suy nghĩ trong anh thì miên man bất định ở trốn xa xăm lắm Mình vì vừa quay về bàn làm việc Sương Mai tiến lại gần chỗ cô và Huyền Mi để phân chia công việc. Sau này có một vài giấy tờ liên quan cần chuyển cho bên đối tác, chị Mi hay Vy sẽ phụ trách phần này. Ngay xong Minh Vi không vội trả lời mà nhìn sang Huyền Mi chờ đợi. Cô hiểu dù gì mình cũng chỉ là thực tập sinh, cũng chỉ là một chân sai việc vặt vãnh không quá quan trọng. Vậy nên tốt hơn hết cô phải đợi quyết định của Huyền Mi. Huyền Mi hơi đắn đo, suy nghĩ trong chốc lát rồi lên tiếng. Phần này giao lại cho Vi nha, em nó cần phải tiếp xúc nhiều người để có thêm kinh nghiệm. Được rồi, ai cũng được. Sương Mai chốt lại vấn đề và yêu cầu xác nhận từ Minh Vi. Em làm được không? Dạ được, không thành vấn đề chị ạ. Minh Vi lại nhản miệng cười như một thói quen. À, vậy có một số thông báo họp hành liên quan đến bên Alex Wang. Em phụ trách luôn nhé. Sương Mai nói thêm. Dạ không thành vấn đề. Thiện thể để thuận lợi hơn trong công việc, chị sẽ gửi em và My bản lý lịch của Alex Wang mà chị thu thập được. Nói xong cô đi về phía bàn làm việc của mình, lấy ra tập giấy tờ được đẩy riêng trong ngăn kéo đưa cho cả hai. Cầm tài liệu trên tay, đọc lướt qua nhanh chóng. Cả hai không ngừng ngạc nhiên ổ lên vì ngưỡng mộ. Đúng là quá hoàn hảo. Huyền My nói. Hôm qua lần đầu nhìn thấy Alex là em đã cảm nhận anh ta y trăng soái ca trong ngôn tình luôn. Không ngờ đúng chất nam thần đó chị. Mình vì không một chút che giấu bản chất mộng mơ của mình khi thốt lên. Trời ơi! Ờ, chưa có lập gia đình đâu. Còn có bạn gái hay chưa thì không biết nhé. Sương Mai cười cười nói bâng quơ. Chắc các chị em ngoài kia vẫn còn cơ hội đấy. đây cũng là lần đầu tiên sương mai nói đùa liên quan đến chuyện tình cảm trong công ty vì vẫn còn đang tránh choáng bởi những thông tin quá khủng của alex quang nên huyền mi và minh vi không chú tâm đến sự khác lạ từ sương mai hoặc có lẽ mọi người đã nhận ra nhưng vì alex quang là một đối tượng quá xuất sắc nên cả hai đều nghĩ sương mai cũng không thể giữ thái độ nghiêm túc tuyệt đối trong công việc như hàng ngày dễ gì người như vậy mà còn ế Huyền My nói chắc như đình đóng cột. Còn Minh Vi tỏ vẻ hơi nuối tiếc. Đúng rồi, chị My nói đúng đó. Chắc chắn cũng có bạn gái này nọ rồi. Chắc gì, nhìn xếp tổng nhà mình đi. Sương Mai nói chêm vào. Anh ấy cũng đẹp trai, tiền tài có đủ, mà cũng vẫn còn độc thân đấy. À, anh Á Nam. Huyền Mi nghe đến tên người trong mộng của mình thì ngập ngừng. Ngài xếp tổng hắc ám đó thì ai mà chịu cho được. Em nói thật, ông ở vậy đi chứ đừng có va vào cô nào, mất công khổ con người ta." Minh Vi nhận xét không chút e dè, cứ như thể bao nhiêu căm thù oán hận ngàn kiếp của cô với Á Nam đều được cô xả ra hết. "Thế cô từng nghe qua câu ghét của nào trời trao của đó chưa?" Giọng nói trầm trầm quen thuộc bỗng vang lên phía sau, khiến ba cô gái còn đang say sưa tám chuyện giật bắn người. "Dạ, anh Á Nam?" Huyền Mi căng thẳng tột cùng, nhìn thấy Á Nam cô chỉ dám thốt lên tên anh rồi ngừng hẳn. Còn Sương Mai thì nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ bình thản thường có trên khuôn mặt như mọi khi. Cô tử tốn hỏi anh. Dạ, anh có yêu cầu gì vậy ạ? Tôi có việc. Á Nam trả lời. Đôi mắt anh vẫn đang nhìn trầm chằm vào Minh Vi. Tôi nghe ai đó hắc ám nên ở vậy thì phải. Vâng, đúng ạ. Ở đâu đó có người đứng đầu một công ty lớn tính cách rất hắc ám, nên sống cô đơn thì tốt hơn. Đã dám nói thì tại sao lại phải chối đây đẩy? Chính vì vậy Minh Vi từ tốn đáp trả Á Nam. Với lại, suy cho cùng trong câu nói mà cô đã thốt ra, cô có nhắc đến từ nào, nói rõ là Á Nam hay liên quan đến xếp tổng của Hoàng Nam Group đâu mà cô phải sợ? Tôi nghe trước đó, ai đó có nhắc đến tên tôi thì phải. Á Nam vặn vẹo. Huyền Mi thấy tình hình có vẻ không ổn, sợ chọc giận Á Nam, hoặc anh sẽ hiểu lầm mình, nên nhanh chóng phân trần. Mặc dù mục đích tra hỏi của anh thì chẳng phải nhắm vào hai người họ. Dạ, em có nhắc đến tên anh, nhưng em không có nói gì hết. Còn Sương Mai thì khen anh đẹp trai, tài giỏi thôi ạ. Mình vì thì vẫn giữ nét mặt không chút sợ sệt, Trái lại còn có đôi phần thách thức khi nhìn Á Nam cứ như thể Anh thích thì anh cứ việc đuổi Tôi sợ anh chắc A Nam khẽ nhíu mày nhìn Minh Vi Nhưng nghĩ cho kỹ thì anh chẳng có cái lý do lý chấu gì bắt bẻ cô cho được Chẳng lẽ giờ đây anh nổi giận Vì đám trợ lý tụ tập nhiều chuyện ư Mà trong khi những chuyện này thì quá nhỏ nhặt Và không phải lúc nào họ cũng như vậy Sương Mai đặt lịch hẹn với bác sĩ Hòa vào chiều nay cho tôi nhé." Á Nam nói, không nhìn về phía Sương Mai, ánh mắt anh vẫn chăm chăm và Minh Vi. Vừa dứt lời, anh bước nhanh về lại phòng làm việc của mình. Sau khi Á Nam đi khỏi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Minh Vi ngồi phịch xuống ghế, cô lẩm bẩm oán trách cho số phận đen đuổi của mình. "Trời ơi, đúng là số nhỏ, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến." Linh Thế không biết Em còn nói vậy nữa Chị sợ chết được đây này Huyền Mi tiếp lời khuôn mặt ra vẻ lo lắng Mặc dù trong thâm tâm cô lúc này hả hê vô cùng Bởi cô tin chắc sau vụ này Á Nam lại càng ghét Minh Vi hơn Không chừng vài ba bữa nữa Minh Vi bị đuổi việc chứ chẳng đùa Khi Sương Mai trở lại bàn làm việc Để gọi điện đặt lịch hẹn bác sĩ Như Á Nam yêu cầu thì Minh Vi bất giác bật ra câu hỏi mà ngài xếp tổng hắc án bị bệnh gì hay sao ta bác sĩ riêng hay khám bệnh định kỳ thôi em Huyền Mi trả lời nếu vậy thì cần gì đặt lịch hẹn gấp như vậy cơ chứ không phải cứ đến hẹn là đi sao mình vì cuộn tròn tập tài liệu trên tay rồi gõ gõ xuống bàn như một thói quen khi phải động não Ờ ha Huyền Mi đồng tình Nhưng chợt nghĩ ra một lý do hợp lý khác cô vội chỉnh lại. Nhiều khi ngày hẹn định kỳ anh ấy bận thì đổi lại thôi, đúng không Sương Mai? Sương Mai im lặng và như chưa nghe thấy câu hỏi vu vơ của Huyền Mi. Cô mở lịch ghi chép của mình ra kiểm tra lại. Cô khẽ mỉm cười khi trí nhớ của cô vẫn còn rất tốt. Đúng như cô nhớ ngày hẹn khám bệnh gần nhất của An Nam là thứ ba tuần trước. Chỗ ngồi nơi họ đã chọn ở khá xa sân khấu. Alex nhìn quanh, trong anh có vẻ thích thú với quang cảnh của quán cà phê, nhất là những ánh nến cháy lập lòe bên trên những chậu hoa nhỏ, kèm theo tiếng nhạc nhẹ nhàng xen lẫn tiếng nước chảy dóc rách. "Của anh đây, Alex." Mình vì chậm chậm đặt ly cà phê xuống trước mặt chàng thanh niên đối diện mình, tiếp theo là ly nước cam ép của mình. Cô kéo ghế ngồi. "Cảm ơn." Alex mỉm cười đáp lại, nơi này rất tuyệt, tôi rất thích nó. Tôi rất vui vì anh thích nơi này. Minh Vi mỉm cười mà trong tâm phần nào thở vào nhẹ nhõm. Vì dù gì đi nữa Alex cũng là khách, chưa nói đến những gì cô đã làm đối với Alex hôm trước, nghĩ lại thật thất lễ. Alex đưa ly cà phê lên, mùi hương quen thuộc sọc vào mũi, trái với sự chờ đợi của Minh Vi. Anh không uống vội mà nhìn cô dò hỏi. Là loại cà phê hôm trước, nhưng hôm nay vẫn có vị mặn và cay chứ. Chẳng biết Alex nói thật hay đùa, cô ngại ngùng xua tay liên tục. Không không, chắc chắn là không. Alex cũng khẽ mỉm cười sau khi trêu chọc cô gái nhỏ trước mặt mình. Anh nhấp một ngụm cà phê rồi từ từ cảm nhận nó. Quả thật không có muối và ớt, thì đây đúng là cà phê ngon nhất mà tôi từng uống. Dứt lời đôi mắt sáng để vẻ tinh anh của Alex xoáy thẳng vào Minh Vi. Cảm ơn anh đã quá khen. Một lần nữa tôi thật tâm xin lỗi về chuyện hôm trước. Minh Vi thành khẩn nhắc lại. Không sao, nhờ đó tôi mới có cơ hội ngày hôm nay. Người hoa chúng tôi gọi đó là duyên phận đấy. Minh Vi hơi nghệt mặt ra. Cô không hiểu lắm câu nói của Alex. Alex cũng không hiểu được biểu cảm của Minh Vi là như thế nào. Anh nghiêng mặt nhìn Minh Vi chờ đợi. À, xin lỗi anh, thật là ngại quá. Tiếng Anh của tôi vẫn chưa tốt lắm. Anh có thể nói chậm lại một chút được không? Cô giải thích. À, được rồi. Hiểu được vấn đề, Alex bắt đầu lặp lại câu nói trước đó một cách chậm rãi. Anh đặc biệt nhấn mạnh hai từ duyên phận. Minh Vi thì là người rất giản đơn nên cô không nghĩ sâu xa. Cô tiếp lời. Nghe bảo anh có thể nói lưu loát được bốn ngoại ngữ thật sự rất ngưỡng mộ anh. Alex không xác nhận thông tin của Minh Vi. Anh chỉ thắc mắc hỏi ngược lại. Em nghe từ đâu vậy? Nhận ra mình đã nói hớ và không biết nên giải thích như thế nào mới hợp lý. Vì chẳng lẽ lại nói thẳng ra là nhóm trợ lý của chúng tôi đã điều tra thông tin của anh thì có vẻ bất chính quá. nghĩ đến đó minh vi chỉ còn biết lấy tay che mặt để giấu đi sự ngượng nghịu của mình alex nhìn thái độ của cô thì bất giác phì cười anh táo bạo đưa tay về phía trước rón rén tháo những ngón tay đang cố tình che đi khuôn mặt xấu hổ nhưng rất dễ thương của minh vi chạm đến những ngón tay của alex cô chợt rùng mình như bị điện giật cái cảm giác lạ lẫm xen lẫn hồi hộp bỗng chốc ập đến Alex nhìn thẳng vào mắt Minh Vi một cách dịu dàng như cách chạm tay của anh. Anh chậm rãi vỗ về sự ngại ngùng của cô cũng bằng giọng nói êm dịu không kém. Thôi nào, ai nói không quan trọng. Quan trọng là họ có nói với em là tôi còn độc thân, chưa có bạn gái hay không. Lần này thì sự bối rối được lộ rõ ra ngoài. Sau vài giây bị cuốn vào ánh mắt của Alex, Minh Vi vội vàng rụt tay lại. Không, không ai nói gì về điều đó. Phủ nhận xong cô liền cầm ly nước ép lên khuấy khuấy liên hồi. Khuôn mặt đỏ ửng của cô hướng về phía sân khấu. Để che đi những cảm xúc đang rất hỗn loạn diễn ra trong mình. Alex chuyển ánh nhìn về nơi mà mắt cô đang hướng đến. Anh lại mỉm cười nhẹ. Mọi thứ có vẻ sẽ rơi vào khoảng không thinh lặng. Và nếu cứ kéo dài thì sẽ trở nên nhàm chán. Anh liền đứng lên. Trước khi tiến về phía sân khấu, anh không quên xoa nhẹ lên đầu cô, để anh tặng cô gái cà phê một bài nhạc nhé. Mình Vi trốn mắt ra nhìn Alex, nhưng chẳng giải thích gì nhiều hơn nữa, anh đi thẳng một mạch về phía cây piano duy nhất ở đây. Khi tiếng đàn bắt đầu vang lên được vài nốt, mọi người in bặt, hầu hết đều hướng mắt về nơi bắt nguồn chuỗi âm thanh du dương, nơi có một chàng trai đang tỏa sáng. Dáng và dáng vẻ đậm chất nghệ sĩ, cũng như tài hoa thiên bẩm của anh. Cho đến tận khi kết thúc bản nhạc, anh ấy vẫn còn lặng mình trong dư âm, để rồi sau đó bùng nổ những tràng pháo tay rộn rã. Quay lại chỗ ngồi, mình vì không che giấu ánh mắt để ngưỡng mộ dành cho anh, dù đã đọc qua thông tin rằng Alex có sở thích chơi piano, nhưng cô không thể ngờ anh có thể biểu diễn xuất sắc đến vậy. Em có biết đây là bài gì không? Alex gợi mở chủ đề mới. Hình như trong khi Minh Vi còn đang cố gắng lục lọi trong tâm trí mình tên bài hát mà cô đã từng nghe này, thì Alex đã tranh thủ thể hiện luôn khả năng ca hát của mình. Anh không quá phô trương, chỉ cất giọng rất nhỏ đủ để cô gái đối diện anh nghe thấy. Mình Vi nghe giai điệu thật sự rất quen, nhưng cô thật sự không thể nhớ ra ngay được. Nếu câu hát là tiếng Việt thì may ra cô còn có thể đoán được. Đằng này Alex lại hát bằng tiếng hoa. Thấu hiểu sự hoang mang khi phải lạc lối trong mê cung ký ức của Minh Vi, Alex nhẹ nhàng động viên. Không cần cố nhớ ra đâu, từ từ em sẽ biết thôi. Bài này rất quen thuộc, đó là... Minh Vi nhìn Alex chờ đợi một câu trả lời, nhưng tất cả chỉ khiến cô thất vọng. Từ từ rồi em sẽ biết thôi. cô gái cà phê alex tinh nghịch đưa tay lên búng nhẹ chán cô trái với những gì cô thường phản ứng khi bị á nang trừng trị vì sự ương bướng của mình mình vì không hề phản kháng với alex cô hoàn toàn bị động cứ như có một ma thuật nào đó khiến cô không còn kiểm soát được bản thân mình ngay từ giây phút đầu tiên chạm mặt anh chàng em có biết chơi piano không alex tiếp tục gợi chuyện có Em cũng thường đàn piano sau khi quán đóng cửa. Bên trong một khuôn viên lãng mạn, có hai con người từ xa lạ bỗng trở nên thân thiết. Họ cùng nhau thảo luận về sở thích chung, với những nụ cười vô tư thoải mái. Mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra, cũng như không hề biết đến ở ngoài kia. Bên ngoài cánh cổng còn đang mở toang, có một chàng trai đứng lặng yên nơi góc tường. Dưới tán hoa tử đằng còn đang nở rộ Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay mình Đọc lại một vài tin nhắn của cô gái nào đó đã từng gửi cho anh Xem lại một số tấm hình anh lén chụp cô ta đâu đó Đồng thời ngay tới ngay lui một đoạn ghi âm Một bài piano mà ai đó thường đàn trong đêm khuya Bị pha với một vài âm thanh tạp nham xung quanh Mình vì nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân mình chìm vào giấc ngủ nhưng thật khó. Sáng người nét mặt và nụ cười nhẹ nhàng của Alex lại hiện về trong tâm trí cô. Để rồi sau đó cô phải tự nhắc nhở bản thân rằng, người nước ngoài luôn có những hành động gần gũi, chỉ đơn giản là thể hiện sự thân thiện của họ. Đó là một chuyện rất bình thường, đừng nên nghĩ ngợi quá nhiều Vi ơi. Cô lầm nhầm. Đôi mắt đang nhắm chặt một lần nữa lại được mở ra Nhìn trừng chừng vào khoảng không gian trên trần nhà Á Nam cũng không thể nào ngủ yên được Khi mà hình ảnh Alex ngồi trò chuyện vui vẻ với Minh Vi Cứ tái hiện lại rõ mồn một, một trong tâm trí anh Những tường sau một ngày bận rộn căng thẳng Á Nam hẳn nhiên muốn đến một nơi nào đó Để tìm kiếm cảm giác bình yên Và đó cũng là cái cớ anh sẽ gọi Minh Vi xuống trò chuyện cùng anh. Ấy vậy mà, ngay giây phút anh bước qua cánh cổng, nơi Minh Vi cư ngụ, mọi thứ trong anh chỉ còn lại thất vọng và nỗi bất an đến tột cùng. Khi thấy người đối diện cô là Alex Wang, anh đã muốn lao đến rằng cô ra khỏi chỗ đó, rồi đem cô đi giấu thật xa. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là đứng chết chân trong giây lát. Rồi lặng lẽ rời đi trong thinh lặng Anh biết rõ anh không là gì cả Anh là gì của Minh Vi Mà có quyền can sự vào cuộc sống riêng của cô Nếu có thì chỉ là một ông chủ hắc ám, Không nên pha vào cuộc sống của bất kỳ cô gái nào Như lời cô đã nói vài ngày trước Vị trí của anh trong tâm trí của cô chỉ là thế Tình yêu là gì? Anh đã tự hỏi rất nhiều lần Chất vấn bản thân mình rất nhiều lần Để có thể hiểu đúng ý nghĩa của nó Vậy mà cho đến ngày hôm nay Tất cả những gì anh nhận được Cũng chỉ là những đáp án mơ hồ Liệu có phải anh đang yêu một người Hay tất cả chỉ là một cảm giác nào đó na ná là tình yêu Anh sợ Anh sợ lại có một sai lầm nữa xảy ra Một sai lầm rằng Anh sẽ bỏ lỡ tình yêu Hay sẽ lại nhuốm màu bất hạnh cho cuộc đời một cô gái khác? Liệu anh đang đi đúng đường hay lại một lần nữa anh lại bắt đầu lạc lối? Chiều tàn, vầng dương đang dần tiến về đường chân trời. Á Nam đứng ngoài ban công, đôi mắt u buồn nhìn về phía xa. Tâm trạng anh vẫn không khá hơn được là bao. Đâu đó trong tim anh vẫn có những tảng đá vô hình đè chặt. Điện thoại trong tay Á Nam bỗng rung lên là Vương Kiệt gọi đến. Thấy thế anh chậm rãi chấp nhận cuộc gọi. Ê mày, lâu không gặp, nay cuối tuần cho cái hẹn đi. Vương Kiệt phía bên kia tỏ ra hào hứng. Trái với sự kỳ vọng của Vương Kiệt, Á Nam mệt mỏi đáp. Tao chỉ muốn được ở một mình. Ngay giọng điệu của Á Nam... Vương Kiệt ngay lập tức đánh hơi được mùi bất ổn, anh chất vấn. Có chuyện gì? Không, mọi thứ vẫn ổn. Có chuyện gì? Đừng cố qua mặt tao. Biết rõ không thể giấu được, Á Nam đành lấp lửng. Chỉ là... Anh không thể nào có thể tự nhiên diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Dù Vương Kiệt là người bạn thấu hiểu anh nhất, nhưng chuyện tình cảm của anh vốn dĩ đã có quá nhiều rắc rối. Anh đã phiền thằng bạn cả mấy năm trời Vì vậy anh không muốn mớ rắc rối này Tiếp tục quấn lấy người khác Anh muốn phải tự mình giải quyết Chuyện gì vậy Á Nam Vương Kiệt vẫn không từ bỏ Anh phải hỏi cho ra đầu đuôi câu chuyện Tao tự giải quyết được Sau câu trả lời của Á Nam cuộc gọi bị ngắt đột ngột Khiến Vương Kiệt quính quáng Bực bội trước thái độ ấm ờ của Á Nam anh hét lên đầy lo lắng. Bố khỉ cái thằng vớ vẩn. Sau đó chụp lấy chìa khóa xe trên bàn rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Nửa tiếng sau, Vương Kiệt đã có mặt trước phòng làm việc của Á Nam. Không gõ cửa, anh cứ vậy xông thẳng vào bên trong. Nhìn quanh một lượt, anh bước nhanh về phía bộ sofa. "Á?" Á Nam mở trừng mắt la lớn khi bị Vương Kiệt đá vào người. Hét lên cái con khỉ, tao ghét nhất cái thể loại nói chuyện lấp la lấp lửng mày cũng biết mà, đàn ông con trai mà nói chuyện với tao kiểu đó hả? Vương Kiệt ngồi phịch xuống ghế đối diện với Á Nam, tiện tay anh liệng chìa khóa xe lên mặt bàn, khi mà Á Nam còn đang chằm chằm ngồi dậy. Khai thật cho tao liền, đừng có mà giấu bất cứ điều gì, chuyện khỉ gì đang diễn ra với mày, công việc hay tình cảm. Vương Kiệt đi thẳng vào vấn đề tự khoanh vùng lại để bắt buộc Á Nam phải trả lời anh hỏi là vậy tuy nhiên anh không cảm thấy lo lắng lắm về phía cạnh công việc của Á Nam nếu khó khăn về tài chính thì anh có thể giúp chỉ sợ nếu liên quan đến tình cảm thì thật nan giải. anh sợ Á Nam lại rơi vào trạng thái đáng sợ của ba năm trước đây Vương Kiệt nhìn vào tập tài liệu trên tay mình Tấm hình chụp cận cảnh khuôn mặt của Alex Wang được đính kèm trong tập hồ sơ khiến anh có chút không hài lòng. Vì dù muốn hay không, anh cũng không thể dối lòng mình rằng Alex Wang thật sự rất hoàn hảo. Là thằng nhãi này đấy à? Vương Kiệt liếc nhìn Á Nam hỏi một cách thừa thãi Vì trước đó Á Nam chính là người đưa anh coi tập hồ sơ này. Nếu như là mọi khi thì có lẽ Vương Kiệt đã cười nhạo Và khuyến mãi thêm vài câu cả khịa đến thẳng bạn Nhưng lần này anh hiểu tình hình không đơn giản Nên phải nghiêm túc Ừ, tối qua nó đã hẹn uống cà phê với em ấy Á Nam khẽ gật đầu khuôn mặt không xấu nổi vẻ thảm hại Gì? Nó chơi trò đánh nhanh thắng nhanh à? Rồi mày đã làm gì? Vương Kiệt gào lên Tao không làm gì cả Cái gì? Một lần nữa Vương Kiệt lại ấm ức gào lên anh không thể nào chấp nhận được việc thằng bạn mình lại có thể chịu lép vế trước một thằng nhãi danh nhan sắc người người kia tao phải làm gì đây lao vào và kéo cối đi sao tao lấy tư cách gì tao có tư cách gì mày nói đi lần này đến lượt á nam lớn tiếng mọi tức giận trong anh như thể được dịp tuôn ra leo thang cùng với thái độ phừng phừng của thằng bạn Vương Kiệt bỗng chốc im lặng Anh nhận ra thằng bạn trước mắt mình thật yếu ớt và dễ tổn thương biết bao. Nếu có thể thì anh muốn nói với Á Nam rằng, đừng kìm nén mình nữa nhưng không thể. Bởi anh hiểu rõ rằng, dù có thân cách mấy anh cũng phải giữ lại cho Á Nam tự trọng của bản thân. Như ngày trước cùng Á Nam viếng mộ lam lam, anh cũng chủ động tránh đi. Vì anh biết người đàn ông dù mạnh mẽ thế nào cũng có những phút giây yếu đuối nhất. Khi đó hãy để riêng họ giữ lại sự yếu đuối đó cho bản thân mình. Thế mày định làm gì? Vương Kiệt dịu dọng xuống. Á Nam lặng thinh bởi chính xác anh cũng không biết nên làm gì lúc này. Mày muốn từ bỏ sao? từ bỏ ư? Thật sự đã có giây phút Á Nam nghĩ đến điều đó. Với người đàn ông nào khác thì việc chinh phục một người phụ nữ sẽ khiến họ hưng phấn và lao vào tranh giành quyết liệt. Nhưng với Á Nam thì không thể Một lần trong đời anh đã rơi vào cuộc chiến đó Anh đã làm mọi cách để chiến thắng Rồi một người con gái đến đường cùng Phải đứng chung trong bức hình cưới cùng anh Nhưng cuối cùng thì sao Đó chỉ là ảo ảnh anh tự vẽ ra cho mình Để rồi sự thật chỉ còn lại kết cục bi thảm nhất Nhìn khuôn mặt đăng chiêu của Á Nam Phương Kiệt hiểu rõ Những kẻ đã từng bị phỏng thì rất sợ lửa. Á Nam giờ đây cũng vậy. Vương Kiệt không muốn điều đó chút nào. Bởi nếu lần này Á Nam mà buông xuôi, thì có lẽ Á Nam sẽ không bao giờ vượt qua được quá khứ ngày trước. Và hạnh phúc thật sự sẽ rất khó đến với Á Nam. Mày phải thắng cho tao, thắng bằng mọi giá. Vương Kiệt đột ngột đứng dậy kêu gào để nhiệt huyết, khiến Á Nam giật nảy mình. Ngay khi Á Nam chưa kịp nói gì thì thằng bạn anh lại tiếp tục. Mày phải thắng. Mày mà thua thằng nhãi này thì khác nào tao cũng thua nó cơ chứ. ngay đến đây Á Nam phì cười. Tưởng mày vì anh em hóa ra cũng chỉ vì sĩ diện của bản thân mày. Chứ sao nữa tao với mày ngang cơ. Nếu mày thua nó thì có khác gì nó đang trên cơ tao đâu. Nói xong Vương Kiệt xua tay liên tục. nờ no, nờ. No. Kiệt idol này không cho phép điều đó, không bao giờ. Chuyện tình cảm khó nói lắm, không phải mày muốn được là được đâu kìa à. Khuôn mặt đã bớt đi đôi phần ủ rột, Á Nam phân trần để cho thằng bạn bớt bớt đi quyết tâm ăn thua đủ như hiện tại. Đúng là khó nói, nhưng mày chưa nói thì sao em MV nhà mày biết được? Tao nói đúng không? Mày đã nói cho người ta biết đâu mà mày biết được hay không chứ? Chuyện tình cảm có đôi chỗ cũng giống như kinh doanh. Mày không giới thiệu sản phẩm của mày. Mày không cho người khác dùng thử sản phẩm. Thì ngay từ đầu mày trả cho người ta cơ hội chọn mày thì thất bại là đúng rồi. Chưa kể nhất cự ly nhỉ tốc độ. Cự ly thì mày quá lợi thế rồi. Còn tốc độ thì mày chậm như rùa. Trong công việc mày chủ động táo bạo bao nhiêu. Thì trong chuyện tình cảm mày bị động và... Á Nam ngẩn người nhìn Phương Kiệt. Anh hơi sốc. Không ngờ một thằng xếp tổng tập đoàn lớn có tiếng trên thương trường như anh mà lại bị cái thằng không hứng thú với việc kinh doanh như Vương Kiệt dùng triết lý kinh doanh và vào mặt bông bốc như lúc này. Mà đúng là cú vả này khiến anh tỉnh hẳn. Người ta nói yêu mù quáng Tao thấy với mày thì phải nói là mắt bị mù và não bị uống nước mới đúng. Vương Kiệt được thể xài xẻ thêm. Lại là cái màn bắt đầu cạnh khóe cả khịa sắp diễn ra từ thằng bạn á nam đã quá quen với điều đó vậy nên để chặt đứt những bài ca phía sau của thằng bạn anh liền la lớn cút cút liền cho tao mày đừng có mà ăn cháo đá bát bạn đến khai sáng cho mày xong là mày đuổi về hả tao không có dễ bị lợi dụng như vậy đâu vương kiệt liền nhào tới kẹp cổ á nam đồng thời ra lệnh không nói nhiều giờ sách đít lên bao tao đi ăn liền kết thúc bữa tối với á nam Vương Kiệt lái xe thẳng đến studio của Hải Nguyên sau cuộc điện thoại chớp nhoáng. 9 giờ tối chỉ còn lại một mình Hải Nguyên ở đó. Mặc dù Vương Kiệt đã thông báo trước cuộc viếng thăm của mình, nhưng Hải Nguyên cũng không giấu nổi trước vẻ ngạc nhiên trên gương mặt khi thấy anh xuất hiện. Tất cả những vấn đề công việc trước đó, Hải Nguyên đã trao đổi rất kỹ với Vương Kiệt. Hình ảnh cũng đã chụp xong, chỉ còn lại giai đoạn hậu kỳ. Ấy vậy mà tại sao Vương Kiệt lại đột ngột đến tìm mình? Một dấu chấm hỏi to tướng được đặt ra trong đầu cô. Đây không phải lần đầu tiên Vương Kiệt ghé chỗ làm việc của Hải Nguyên, nhưng rõ ràng hôm nay khác hẳn với những lần trước. Không có các nhân viên, không có khách hàng, mọi thứ thật vắng lặng. Có chuyện gì sao anh Kiệt? Hải Nguyên mở đầu như một lời chào. Đứng trước mặt Vương Kiệt, Dù biết rõ rành rành Hải Nguyên là nữ, nhưng với dáng vẻ phi giới tính mà Hải Nguyên tạo ra cho bản thân, khiến Vương Kiệt vẫn thấy có gì đó hơi ngượng ngạo. À, anh đến kiếm em có chút việc. Anh lúng túng. Nếu là nam với nam thì anh nói chuyện một cách rất sảng khoái. Nếu là nữ thì anh nói chuyện sẽ rất dịu dàng. Vậy mà với Hải Nguyên thì anh vẫn chưa thể chuyển hẳn về tông dịu dàng mức độ siêu cấp như mọi khi được. Vâng, mời anh ngồi. Hải Nguyên đưa tay hướng về phía bàn tiếp khách. Anh uống gì không? Gì cũng được em. Cương Kiệt đáp. Ok anh. Nói xong Hải Nguyên bước ra ngoài liền mà không cần đề xuất thêm những lựa chọn khác cho vị khách của mình. Với Hải Nguyên gì cũng được, đơn thuần là gì cũng được. Trong lúc Hải Nguyên rời đi, Cương Kiệt chẳng thể nào ngồi yên. Anh đi loanh quanh nhìn ngó những tác phẩm mà Hải Nguyên treo nơi đây. Sau cùng đôi mắt anh dừng lại thật lâu ở màn hình máy tính đang được mở lên. Uống nước mía nha anh. Hải Nguyên chậm rãi bước đến gần Vương Kiệt. Hai tay là hai ly nước chốc chốc lại phát ra tiếng kêu lọc cọc của những viên đá lạnh đang nhảy múa theo những bước chân của cô. Vương Kiệt quay về phía sau nhận lấy ly nước từ tay Hải Nguyên. Cảm ơn em. Anh đến là vì muốn biết thông tin nhiều hơn về bạn em, Minh Vi. Lần này đến lượt Vương Kiệt đứng hình vì ngạc nhiên trước thái độ cục xúc ra mặt của cô. Tại sao? Để làm gì? Xin em giúp đỡ làm tay trong. Không, bạn em nó còn ngây thơ lắm, làm ơn tránh ra. Không để Vương Kiệt nói hết ý, Hải Nguyên đã nghiêm mặt cảnh cáo. Em nghe anh nói đã, cái này là thật lòng. Vương Kiệt cố gắng chen ngang để nải nỉ Nhưng có vẻ không có tác dụng cho lắm Khi mà anh lại bị Hải Nguyên ngắt ngang Em cũng nói thật với anh Em đã làm việc ở lĩnh vực này lâu rồi Em cũng chả lạ gì dưới showbiz Và những mối quan hệ tình cảm của mấy thiếu gia như anh Chỉ có điều làm việc chuyên nghiệp thì nên sạch giỏi công tư Cuộc sống riêng của anh em không quan tâm Nên em vẫn hợp tác với anh được Nhưng bây giờ thì em buộc phải quan tâm rồi đấy Anh dám chắc hiện tại anh độc thân Và có suy nghĩ nghiêm túc cho một mối quan hệ tình cảm Hải Nguyên tiếp tục chất vấn Vương Kiệt Vương Kiệt không thể thốt nổi lên một lời nào Chỉ vì tất cả những gì Hải Nguyên đang nói đều đúng Vậy nên anh làm ơn Đừng có đưa bạn em vào tầm săn mồi của anh Hải Nguyên thẳng thắn bày tỏ Nó không có ham muốn gì Với cái thế giới danh vọng hỗn độn trong cuộc sống này Để cho nó yên Được rồi Em nói về anh không có gì sai Nhưng nghe anh nói đã Em đang nghĩ sai ý anh rồi Vương Kiệt cố gắng giải thích Trong nỗ lực trình bày Một cách chậm rãi và thái độ hòa nhã nhất có thể của anh Hải Nguyên điềm tĩnh lại đôi chút Anh nói em làm tay trong Là để anh có thể tiếp cận Tán tỉnh minh vi chứ còn gì nữa Có gì sai ở đây sao Đúng là cần em giúp để Chinh phục em ấy Nhưng người cầm cưa không phải anh Chính là nó Nói đến đây, Vương Kiệt chỉ tay về phía màn hình máy tính, còn đang được bật sáng trên bàn làm việc của Hải Nguyên. Ở đó, bức hình Á Nam cầm bó hoa cưới đưa về phía Minh Vi đang được mở ra. Là nó thằng bạn anh, thằng bạn nghiêm túc với chuyện tình cảm hơn bất kỳ người nào mà anh từng biết. Vương Kiệt đã rời đi khá lâu mà Hải Nguyên vẫn còn ngồi đắn đo suy nghĩ. Cô không biết liệu mình đã làm đúng hay không. Nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, nhìn vào tấm hình của Á Nam và Minh Vi. Đây không phải là tấm duy nhất cô có. Đây chính là tấm hình cuối cùng cô mang ra chỉnh sửa. Mỗi lần chỉnh sửa hình chụp của cả hai, cô hay suy nghĩ đến một kết cục đẹp cho họ. Bởi cảm giác từ bức hình mang lại cho cô quá tuyệt mỹ. Họ như một cặp đôi hoàn hảo trong một thế giới cổ tích nào đó. Một chàng hoàng tử và nàng công chúa ngây thơ hồn nhiên. Mặc dù cảm giác là thế, và thậm chí Hải Nguyên đã luôn có cảm giác rất tốt về Á Nam, nhất là khi cô nhìn vào ánh mắt anh dành cho Minh Vi trong những tấm hình cô có. Ánh mắt dịu dàng ấm áp đến nỗi, bất cứ ai nhìn vào cũng đều tin rằng nguồn sống của Á Nam chính là cô gái trước mắt anh. Ấy vậy mà khi Vương Kiệt đề cập đến việc nhờ cô giúp đỡ Á Nam phát triển mối quan hệ này, thì cô lại lo lắng. nghĩ là một chuyện mơ về một câu chuyện tình đẹp là một chuyện đó chỉ là mơ thực tế lại rất khác ai có quyền tự quyết chuyện hệ trọng cả đời của người khác hải nguyên tặc lưỡi sau đó chỉ vài giây cô thở hát ra như để kết thúc luồng suy nghĩ phức tạp trong mình cô lẩm nhẩm nhưng xin lỗi minh vi lần này tôi tin vào cảm giác của mình á nam thả mình rơi tự do xuống giường Đưa tay lên nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ Anh lại thở dài Nghĩ về những gì Vương Kiệt nói với anh trong chiều nay Anh thấy không hề sai Tại sao anh lại trở nên bị động Và hèn nhát như hiện tại Chuyện cũ anh đã quyết tâm cho qua Nhưng tại sao giờ đây Anh lại yếu đuối để nó quay lại ám ảnh Đúng thật anh đã từng làm tổn thương Người con gái anh yêu nhất đời Vì sự cố chấp trong tình yêu của mình Đó là điều mà anh không bao giờ có cơ hội sửa sai Không bao giờ có cơ hội chuộc tội với cô ấy Anh đã từng sống trong địa ngục cả ngàn ngày Anh đã từng cho rằng Anh sẽ không bao giờ đáng có được hạnh phúc hay tình yêu của ai Anh cũng không muốn yêu ai nữa Cho đến khi anh gặp được Minh Vi Một người con gái khiến anh muốn trai trở đến hết cuộc đời này Vậy mà giờ đây anh đang làm cái gì? Anh đang để mặc cho cô gái ấy ngày càng rời xa anh. Liệu để cô ấy đi khuất khỏi tầm mắt? Liệu để cô gái ấy rời khỏi cuộc sống anh và đi cùng người khác? Có phải là tốt nhất? Khép chặt đôi mắt lại, để mặc những khoảng trắng mờ ảo nhảy múa và lấp đầy tâm trí. Á Nam cứ vậy từ từ ngủ thiếp đi. Con chào chú, đáng lẽ hôm nay ba mẹ con đến mới đúng? Á Nam nói ngay. Khi anh bắt tay vị khách mới bước vào căn phòng, đó là người đàn ông ngoài 50 tuổi. Khoác trên mình bộ đồ vest sang trọng, mặc dù ông đang mỉm cười thân thiện nhưng vẫn không giảm bớt sự nghiêm nghị trên khuôn mặt, nhất là ánh mắt sắc xảo tinh anh của một kẻ sành đời. Chỗ thân thiết, đường khách sáo, người đàn ông cất giọng sang sảng. Đợi khi ông ngồi xuống, Á Nam cũng đã yên vị. Nhân viên phục vụ đang đứng ngoài cửa phòng tiến vào khui ngay chai rượu vang. Không trách bố mẹ cháu được, khi chú liên hệ thì họ đã đi du lịch. Người đàn ông chậm rãi nói rồi nâng ly rượu mới được rót lên, ông tiếp lời. Trước giờ chú cũng thường gặp bố mẹ cháu bản dự án, từ lúc cháu tiếp quản công việc cũng chưa có dịp cùng cháu ngồi lại, hôm nay là cơ hội tốt. Dạ, Á Nam nâng ly rượu mình lên đáp lễ. Vị khách trước mặt từng là đối tác Của tập đoàn Hoàng Nam Á Nam nhớ có một lần anh chạm mặt Với ông Chiến tại phòng làm việc Của bố anh Nhưng lần đó cũng là mấy năm trước Khi anh chỉ là thằng sinh viên mới ra trường Do đó cả anh và ông ta Chẳng có ấn tượng gì về nhau Bẵng đi một thời gian Gần đây ông ấy liên hệ Mời gia đình anh dùng bữa Bố mẹ anh thì đang ở nước ngoài Mặc dù họ đã Đề nghị rời lại sau chuyến du lịch Nhưng ông Chiến vẫn nhất quyết có buổi gặp ngày hôm nay. Không thể khước từ Á Nam đành thu xếp thời gian thay mặt bố mẹ đến. Ngay khi anh vừa nhấc một ngụm thì cánh cửa phòng lại mở ra kèm theo tiếng nói của nhân viên phục vụ. Mời chị vào ạ. Cảm ơn em. Giọng nói rất nhỏ hơi tắc nghẹn nơi cổ họng vang lên một cách yếu ớt. Á Nam nhìn qua một cô gái mặc bộ đầm đỏ trang nhã. đang chậm rãi bước về phía chiếc bàn ăn duy nhất trong căn phòng nơi đây. Dù cô ta đã cố gắng đi mình lại để có được những bước chân thật nhẹ, nhưng vẫn không thể nào khiến tiếng động từ đôi giày cao 15 cm dưới chân ngừng vang lên lộc cộc. Khuôn mặt cô gái được trang điểm sắc sảo, đôi mắt hai mí được nhấn sâu bởi lớp phấn màu khói và đường kẻ eyeliner dày sắc nét xếch lên phía đuôi mắt. Sống mũi cao như người phương Tây, nhưng chiếc cằm nhọn chuẩn hàn quốc thì không lẫn vào đâu được á nam nhìn sơ qua cũng vì không quá chú tâm nên anh cũng không tồn tại khái niệm khuôn mặt của cô gái này đã được đập đi xây lại toàn bộ lại đây ngồi nào minh thư người đàn ông đưa tay vẫy cô gái trẻ rồi quay qua á nam ông giới thiệu thêm minh thư là con gái thứ hai của chú em nó mới về nước sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ Em chào anh. Cô gái mỉm cười, mắt hướng về Á Nam với vẻ bẽn lẽn. Á Nam không trả lời, thay vào đó anh chỉ khẽ gật đầu cười nhẹ. Mặc dù đối phương đã bảo đây là bữa cơm không liên quan đến công việc, nhưng Á Nam vẫn giữ khuôn mặt khó đoán như mọi khi anh ở công ty. Có thể với người nào thì đây là một hành động không thiện cảm, nhưng với Á Nam anh cảm thấy lúc này thái độ này là phù hợp nhất. Anh không muốn phải cố tỏ ra thân thiết với những mối quan hệ, mà anh không muốn họ bước vào cuộc sống cá nhân của mình. Và trước mắt anh thì cả Minh Thư và bố cô ấy cũng nằm trong nhóm đó, nhóm những con người chỉ có danh sách, công việc. Sau vài câu giới thiệu qua lại, nhân viên đã lên món, người đàn ông bắt đầu hỏi Han. An Nam, năm nay cháu 28 tuổi rồi thì phải. Dạ thưa chú. Nghe bố mẹ cháu nói. Cháu vẫn ngày đêm lo cho sự nghiệp mà không nghĩ đến chuyện quen bạn gái. Bố mẹ cháu cũng có chút lo lắng đấy. Á Nam không trả lời. Anh vẫn dành cho người đàn ông trung niên đối diện mình sự chăm chú lắng nghe của bậc hậu bối dành cho trưởng bối. Mặc dù trong anh có chút không thiện cảm, nếu không muốn nói rằng anh đang cảm thấy rất bức bí. Hệt như những khối dung nham đang trực trở phun trào ra khỏi ngọn núi lửa đang ngủ say. Anh chỉ muốn bảo ông ấy im ngay đi, dừng ngay lại cái chủ đề chết tiệt, đậm chất dối trá đang được tuôn ra từ miệng ông ta. Bố mẹ anh từ 3 năm trước đã không còn đề cập hay gây áp lực gì về chuyện tình cảm của anh. Có thể là bố mẹ vẫn lo lắng, vẫn mong mỏi anh kết hôn, nhưng anh tin chắc họ sẽ không bao giờ đưa vấn đề hôn nhân của anh ra nói với bất kỳ người ngoài nào. truyền thành gian lập thất của con cái, bố mẹ nào cũng đều lo lắng hết. Nói đoạn ông quay qua nhìn con gái mình. Bắt được ánh mắt của bố, mình thư vội níu lấy cánh tay ông mà giật giật đẩy nhõng nhẽo. Con mới 25 tuổi, con còn muốn ở nhà với bố mẹ. Được được, ông vỗ về con gái mình rồi nói tiếp cho Á Nam nghe được. Trong thế chưa độ tuổi này mà không chịu có người yêu, cứ chỉ biết bám váy bố mẹ, thật là... Bố này, ngay khi Minh Thư còn đang dùng thái độ nhão nhuẹt của mình nói chưa hết câu, thì điện thoại của Á Nam vang lên. Anh thấy số gọi đến thì vội đứng lên. Cháu có điện thoại quan trọng, xin phép ra ngoài nghe. Cháu cứ tự nhiên, nhanh nghe điện thoại đi, chúng ta còn cả buổi tối cùng Hàn Huyên. Ông thúc giục Á Nam. Chỉ vài phút sau Á Nam đã quay trở lại căn phòng, nhưng anh không kéo ghế ngồi xuống, mà nhanh tay cầm lấy chìa khóa xe đang để trên bàn anh nhìn cả hai vị khách của mình rồi mạnh dạn nói không một chút lưỡng lự vợ sắp cưới của cháu đang bị lạc đường cháu phải đến đón cuối gấp cháu xin phép đi trước sau này bố mẹ cháu sẽ mời cơm trò chuyện thân mật với chú sau sau lời thoái lui á nam không cần đợi đối phương đồng ý anh lao nhanh ra khỏi phòng mặc kệ hai người một trung niên một trẻ với nét mặt còn đang tối sầm vì bực tức Sau bữa ăn tối cùng Alex như đã hẹn trước đó mình vì vừa chậm rãi bước cùng Alex vừa dò hỏi Món phở vừa rồi có hợp khẩu vị của anh không? Phở Việt Nam rất ngon, anh đã từng ăn vài lần nhưng đây là lần ngon nhất Alex trả lời Thật vậy sao? Thật mừng là em đã dẫn anh đến đúng quán Cô mỉm cười đưa tay lên ngực mình như thể vừa chút bỏ được một nỗi bận tâm lớn Thật ra quán nào cũng vậy thôi món nào cũng vậy thôi ngon hay không ngon là bởi ăn cùng người mình thích hay không thích alex có chút bâng quơ sau đó đột ngột quay qua đưa tay lên gần đến mái tóc của minh vi thì ngừng lại anh không chạm đến chỉ là cố thu hút sự chú ý để rồi ghé sát tay cô thì thầm người anh không thích không có cảm giác ăn với họ anh không bao giờ cảm thấy ngon được Tiếng nói của Alex nhẹ nhàng và trầm ấm đi vào tận sâu tâm trí người nghe Lại thêm những lời nói đầy hàm ý như thế Khiến tim cô đập mạnh bất thường Trong giây phút bối rối ấy Cô còn chưa biết phải phản ứng ra sao Thì Alex đã vòng tay ra sau vai cô Ngả người lại gần cô hơn nữa Mọi thứ đều rất hoàn hảo Trong một cái ôm lãng mạn đầy tính toán của Alex Nhưng ngày giây phút anh muốn tiến sát hơn nữa Thì có một bàn tay nắm chặt lấy bả vai kéo anh ta ngược về phía sau. Cú tập kích này quá bất ngờ và khá mạnh khiến Alex phải cố gắng gây mình lại mới giữ cho bản thân khỏi ngã nhào. Khi đã lấy lại được thăng bằng, nhìn rõ đối phương Alex nhận ra ngay khuôn mặt quen thuộc. Hoàng Á Nam Alex thoảng thốt, anh chẳng thể nào ngờ lại chạm mặt Á Nam một cách tình cờ như vậy. Alex hoang á nam lạnh lùng nói mùa này ở việt nam gió lớn lắm đến nỗi có thể thổi gãy cả cây cối ra đường anh nên cẩn thận không khác gì alex mình vì cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của á nam miệng cố mấp máy sếp tổng anh nhưng á nam không để ý đến minh vi đôi mắt anh vẫn chằm chằm nhìn alex quan sát nhất cử nhất động của đối phương Cứ như đang trong một trận chiến sống còn với kẻ thù không đội trời chung. Alex không có bất kỳ phản bác nào trước lời lấp liếm đầy vô lý trong hành động khiếm nhã vừa rồi của Á Nam. Anh ta chỉ mỉm cười thân thiện, bước lại gần Á Nam. Thật không ngờ một xếp tổng bận rộn như anh lại có thời gian đi dạo như vậy. Vừa nói anh vừa đưa tay về phía Á Nam chờ đợi. Á Nam đáp lại hành động của Alex. bằng một cái bắt tay. Công việc tôi không nhàn hạ như anh, nhưng tôi biết cách sắp xếp. Anh không nên tỏ ra quá bất ngờ. Tôi có đủ thời gian cho công việc và cho cả anh. Câu trả lời của Á Nam vừa dứt cũng là lúc Alex cảm nhận rõ cái siết chặt tiếng người đến từ Á Nam. Đôi mắt của cả hai trở nên nghiêm nghị hơn mức cần thiết. Họ nhìn đối phương không một chút khoan nhượng. Mọi thứ chỉ bị gián đoạn khi mình vì lên tiếng. Xếp tổng. Sao anh lại ở đây? Sao anh không thể ở đây được? Á Nam thả lỏng nét mặt, quay lại nhìn Minh Vi. Mặc dù Minh Vi dùng anh ngữ để Alex có thể hiểu, nhưng Á Nam tuyệt nhiên trả lời bằng tiếng Việt với cô. Anh không muốn cái kẻ nhiễu sự thứ ba như Alex có thể biết những gì giữa anh và cô trao đổi, để hắn có thể chen vào. Ờ thì... Cô hơi ngập ngừng khi phát hiện ra câu hỏi của mình thật sự thừa thãi. và có phần nhảm nhí. Không để cho Minh Vi phải bối rối hơn nữa, án Nam nói luôn: "Anh đến tìm em." Minh Vi bề ngoài thì im lặng, nhưng trong tâm trí cô thì lại không ngừng hoài nghi. Lại cái chuyện quái quỷ gì nữa đây? Ông rảnh rỗi sinh nông nổi hay thật sự có chuyện hệ trọng kiếm mình? Xin lỗi, Alex cảm nhận rõ mình đã bị gạt ra khỏi câu chuyện mà anh có liên quan, thế nên anh liền chen ngang. Tôi có hẹn trước với Minh Vi vì vậy tôi nghĩ đây không phải là thời gian của anh xếp tổng Hoàng A Nam nói một cách thẳng thắn anh đang làm phiền đến cuộc sống riêng của chúng tôi Á Nam muốn bốc hỏa khi nghe Alex nói cứ như chắc chắn rằng Minh Vi là thuộc về anh ta tâm trí anh gào lên cái gì? cuộc sống riêng của chúng tôi nhưng bên ngoài thì vẫn cố giữ sự tĩnh lặng thừa biết Á Nam đang phá bĩnh và cố ra sức cướp người Alex bước lại gần Minh Vi, anh nắm lấy cánh tay cô điềm nhiên nói. Đi thôi, em là hướng dẫn viên của tôi cơ mà. Minh Vi xong vài giây lưỡng lự, cô nhìn thoáng qua biểu cảm của Á Nam. Thấy nét mặt của anh vẫn tiềm tĩnh, không có gì nghiêm trọng. Có vẻ như lời nói với cô rằng anh đến tìm cô chỉ là một câu nói tùy tiện thốt ra. Cô bước về phía trước theo chỉ dẫn của Alex. Á Nam ngay tức khắc nắm lấy cổ tay Alex, ghì chặt lại. Đến lúc này thì Á Nam không thể cứ đứng chơ mắt ra mà để mọi chuyện đến đâu thì đến nữa. Anh nói bằng tiếng hoa. Không được. Tại sao không phải chuyện của anh? Alex ngay lập tức chuyển về ngôn ngữ mẹ đẻ của mình khi mà chính Á Nam đã lên tiếng. Á Nam giằng tay Alex ra khỏi tay mình vì khi anh đưa tay lên giữ chặt lấy vai của cô, anh nhắc lại một lần nữa với Alex. Cô ấy là của tôi. Minh Vi hoàn toàn chẳng hiểu nổi hai gã đàn ông kỳ quặc trước mặt mình đang làm cái gì. Hết nói tiếng Anh, nhảy qua tiếng Việt. Rồi giờ thì ồn ào với nhau bằng tiếng hoa. Dừng lại. Minh Vy hét lên. Hai anh có dừng ngay thôi đi không? Chuyện quỷ quái gì đang diễn ra? Không thể chịu đựng sự rằng co khó hiểu này thêm nữa. Cô gạt tay của A Nam ra khỏi mình. Lùi xa vài bước để giữ khoảng cách với cả hai. Không đợi đến khi Minh Vi phải gắt thêm lần nữa, Á Nam nhìn thẳng cô, vẻ dịu dàng mọi lần anh đối với cô đã biến mất. Thay vào đó chỉ còn lại thái độ của một vị xếp tổng tập đoàn lớn. Anh nghiêm nghị nhắc nhở. Em là trợ lý của tôi. Em là người có thể tiếp cận thông tin quan trọng của công ty. Em có biết việc em quá thân thiết với đối tác là không được phép không? Em làm gì có lấy thông tin? Minh vì giải thích liền ngay tức khắc. Nhưng Á Nam nào có chú tâm vào câu trả lời của cô, anh quay qua nhìn Alex yêu cầu. Còn anh nữa, sau này đừng làm phiền trợ lý của tôi. Alex nhìn Á Nam, anh thừa hiểu chuyện đang diễn ra chẳng có chút xíu gì liên quan đến công việc hợp tác của cả hai. Anh cũng chẳng có cái ý định moi móc thông tin để đánh cắp dự án gì từ tập đoàn Hoàng Nam. Việc Á Nam đề cập như thế khiến anh cảm thấy bị xúc phạm gây gớm. Anh cũng muốn lao vào ăn thua cùng Á Nam. Nhưng chuyện gì thì cũng phải từ từ. Một người làm việc chuyên nghiệp như anh không thể nào mất lý trí, lao vô đánh nhau với đối tác được. Nhất là tập đoàn Hoàng Nam đang là khách hàng lớn của MCK. Thế đấy, đã đi làm là không được đánh khách hàng, không được đánh đồng nghiệp, không được đánh xếp. Được thôi, Alex đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng, nhưng chưa vội đi ngay. Anh nhìn Minh Vi nhẹ nhàng hỏi, em có bạn trai chưa? Minh Vy hơi nghĩ vẩn vơ trước câu hỏi thật sự rất giản đơn vì chỉ cần cô trả lời đúng sự thật là được. Một sự thật mà ngay cả A Nam và tất cả mọi người quen biết cô đều biết rõ. Ấy vậy mà ngay giây phút này cô lại có chút ngập ngừng. Cô không trả lời Alex mà lại vô thức nhìn qua xem xét thái độ của A Nam. Đây là thông tin cá nhân của em chứ không phải của công ty. Cô gái cà phê à? Alex nhìn Minh Vi nói thêm. Nhân tiện anh muốn đưa tay lên gõ nhạy đầu cô. Nhưng sự tính không thành khi mà Á Nam đã kịp thời gạt bàn tay của anh ta ra. Cô ấy là của tôi. Một lần nữa Á Nam lại dùng hoa ngữ mà khẳng định lại với Alex. Ok. Alex thù tay lại, nhìn vào đôi mắt Minh Vi. nhưng lại nói những câu tiếng hoa khiến cô ngờ ngác. Tuy nhiên, đây không phải sai sót trong ngôn ngữ của Alex, mà chủ đích chính là anh đang nói với Nam. Từ đây đến hết dự án, anh không thật sự biến cô ấy thành của anh, thì tôi chắc chắn với anh rằng cô ấy sẽ là của tôi. Rồi Alex mỉm cười nhẹ, nói thật chậm rãi đủ để cô gái trước mặt anh hiểu được. Anh chưa có bạn gái, trong 3 tháng ở đây anh vẫn độc thân, em nhớ kỹ nhé. Chưa khi nào Á Nam gặp phải một gã con trai, lại dám ngang nhiên thách thức anh như cái gã Alex này. Hắn đáng ghét đến nỗi, anh chỉ muốn một đá sút hắn về hẳn Đài Loan hay đâu đó khuất mắt anh và Minh Vi. Chẳng cần giữ lại vẻ lịch thiệp gì trong tình huống này nếu có thể làm như vậy, nhất định anh sẽ đá cho hắn vài cái. Á Nam không nói thêm gì với Alex khi nhận được lời khiêu chiến từ anh ta. Mặc dù anh hoàn toàn hiểu hết không sót một chữ nào. Đi thôi. Á Nam nắm lấy cánh tay Minh Vi rồi kéo đi. Mặc cho cô vẫn đang nhìn Alex. Khi chuyển ánh nhìn ngơ ngác qua Á Nam cô lắp bắp. Anh... Á Nam không chút mảy may để ý đến thái độ của Minh Vi cũng như tiếng nói vọng theo của Alex. Anh chỉ duy nhất mắt hướng về phía trước. Giữ chặt cánh tay Minh Vi đi nhanh qua những con đường. Như thể thả tay ra. là sẽ lạc mất cô giữa dòng đời nhộn nhịp ngoài kia. Mình Vy nhớ nhé, tôi vẫn độc thân trong suốt khoảng thời gian ở đây đấy. Alex sau khi nói xong, cũng nhanh chóng quay lưng đi về phía ngược lại. Đi được một đoạn, Mình vi rằng thật mạnh cánh tay mình ra khỏi Á Nam, mạnh đến nỗi lưu lại những dấu hẳn đỏ lừ. Anh đang làm cái gì vậy? Mình Vy lớn tiếng. Câu này tôi phải hỏi em mới đúng. Tại sao em lại đi với hắn ta? Á Nam cũng không kém gì khi cố lấy giọng mình át giọng Minh Vi. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh có thái độ nóng này đối với cô. Nhưng đang trong cơn giận, cây đầu Minh Vi cũng đang bốc hỏa không kém gì anh. Nên cô cũng chẳng mảy may nhận ra điều bất thường này. Tôi cũng có cuộc sống riêng của tôi. Tôi không có lấy thông tin gì từ công ty cho Alex cả. Anh sao có thể nghi ngờ tôi như thế? Mọi uất ức trong minh vi đều bùng nổ Trước mặt Alex cô vẫn còn kìm nén Nhưng giờ đây chỉ còn có hai người Thì chẳng cần quái gì Phải kiêng nể nữa rồi Hóa ra là tôi sai sao Em xem lại coi hành động của em Làm việc có chuyên nghiệp không Chuyên nghiệp có quan trọng không Khi anh đã không tin tưởng tôi Em còn quá trẻ Để có thể hiểu hết mọi mánh khóe trong thương trường Ai tiếp cận em Là em dễ dàng đi theo người ta vậy sao Á Nam cố gắng biện minh thêm cho lý lẽ của mình. Được thôi Á Nam. Mình vì hạ giọng khi mà cô đã không thể chịu đựng hơn được nữa. Cả hai tuần nay mỗi ngày đến công ty gặp mặt Á Nam khiến cô cảm thấy không thoải mái. Lại thêm bài báo cáo thực tập đang đến hạn khiến cô cảm thấy căng thẳng kinh khủng. Cô đã muốn bỏ quách mọi thứ nhưng vẫn luôn tự động viên mình phải cố thêm để hoàn thành cho xong lần thực tập này để lấy được tấm bằng đại học. Nhưng giờ ngay cả quyền cá nhân của mình cũng bị xen vào, bị nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp, năng lực bản thân của mình không được công nhận, như thế thì cô cũng không cần nữa. Được thôi Nam, cô nhắc lại câu nói một lần nữa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Tôi nghĩ việc là được chứ gì, những thông tin của công ty anh tôi không đủ thông minh để nhớ hết đâu. Tài liệu thì tôi cũng chỉ tiếp cận những giấy tờ rất đơn giản nên anh yên tâm, anh không bị mất mát thứ gì cả. minh vi ngừng lại một chút để xem phản ứng của a nam người đàn ông trước mắt cô dường như không có biểu hiện gì bất thường anh chỉ lặng thinh thấy vậy cô nói tiếp mai tôi sẽ nộp đơn mà thôi tôi đến nữa thì anh lại có cớ nói tôi đến công ty sẽ lấy thêm thông tin của anh cứ coi như tôi nghỉ ngang không đơn từ đi vĩnh biệt anh minh vi nói dứt lời cô liền quay người bỏ đi Á Nam đứng chết lặng, mọi thứ đã đi quá xa. Anh không hề muốn có kết cục như thế này. Chỉ trong khoảnh khắc Minh Vi quay lưng về phía anh, là anh biết nếu anh còn cứ chần chừ, là tất cả sẽ chấm dứt hoàn toàn. Anh vội vàng chạy đến níu lấy cánh tay Minh Vi, dù anh vẫn đang rất bối rối không biết mình nên nói gì. Buông tôi ra. Minh Vi giật mạnh cánh tay. Buông tay tôi ra. Một lần nữa cô quát lên và cố giật ra tay khỏi Á Nam Đôi mắt trừng trừng nhìn vào Á Nam như sẵn sàng chiến đấu với anh Dưới bất kỳ hình thức nào Nhưng chỉ được vài giây khi chạm phải ánh mắt của anh Cô hoàn toàn chuyển qua trạng thái bất ngờ để hỗn mang Á Nam không nói gì, không nói bất kỳ điều gì để phản bác lại cô Khuôn mặt anh vẫn chưa xả vai chủ tịch hắc ám của tập đoàn Hoàng Nam Chỉ duy nhất đôi mắt thì rất buồn khiến cô thấy đau lòng đến lạ. Á Nam nhẹ nhàng buông tay Minh Vi, cô quay người bước đi. Mọi chuyện đã kết thúc. Có lẽ với cô và Á Nam như vậy là tốt nhất. Mọi chuyện đã xong. Mình vì khẽ thở phào nhưng cái thở phào đó chỉ là một thói quen, chứ nó không mang lại cho cô cảm thấy nhẹ nhàng như cô mong muốn. Có điều gì đó thật lạ đang diễn ra ở góc khuất nào đó trong căn phòng cảm xúc của mình. mà cô cũng không thể hiểu nổi. Đáng lẽ sự giải thoát này phải khiến cô phấn chấn, nhưng tại sao cô không thể? "Đừng đi, đừng nói lời vĩnh biệt với anh, đừng như thế." Á Nam đột ngột chạy nhanh đến đằng sau ôm chặt lấy cô không ngừng nói, "Đừng bao giờ nói lời vĩnh biệt với anh, đừng bao giờ." Các bạn thân mến,